Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Hòa hả, mày khỏe chưa? Dạ con không sao, con nằm đi đâu mà lại mở cửa như vậy? À, ta cũng ở gần đây thôi, Cái công mét cho nên là không có đóng cửa. Ai mà dám vào trộm nhà tao, thôi để tao tranh thủ cúng rồi về. Hòa vâng dạ rồi tắt máy, sau đó Hòa đi xuống nhà để tìm kiếm đồ ăn thì Hòa thấy cô năm vẫn chưa nấu cơm. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn vẫn còn chưa nấu. Trời cũng đã truyền về chiều cho nên Hòa và Khánh bắt tay và nấu ăn làm cho cô Năm bất ngờ. Lời hỏi một lúc thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Hòa vùng về đến mức đã cắt vài lần vào tay, bây giờ băng kèo đã dính đầy tay. Hòa và Khánh dọn đồ ăn lên sẵn trên bàn rồi đậy lồng bàn lại. Hòa và Khánh thay phiên nhau tắm rồi ngồi đợi cô Năm về. Vừa tắm xong thì hai người họ nghe tiếng bước chân cho nên liền chạy lên xem. Không ai khác người đó là cô Năm khánh và hòa vừa thấy cô năm thì liền chạy tới ôm chầm lấy cô rồi thơm lên má cô vài cái hòa hối thúc cô năm đi tắm trong lúc dọn chén đũa khi vừa dọn xong cô năm cũng đi xuống nhà cô năm bất ngờ khi thấy đồ ăn đã được dọn cơm nước cũng đã chín hai đứa cháu vụng về cuối cùng cũng đã nấu ăn hai đứa bay là lấy chồng được rồi đó cô năm nói đùa trong lúc sung sướng rồi ba cô cháu lại ngồi vào bàn ăn ăn xong cô năm dọn rén đũa đi rùa thì bị hòa ngăn lại hòa dẫn cô năm đến chỗ cái tivi rồi bật cho cô xem còn phần hòa và khánh thì rửa chén rửa chén xong hai người liền lên chỗ tivi ngồi xuống coi cổng cô năm cả ba cô cháu xem phim rồi cười đùa đến giờ đi ngủ hòa dẫn cô năm đến tận phòng rồi về phòng của mình vừa về đến phòng thì hòa liền ngả lưng xuống giường êm ái không kêu cọt kẹt và lạnh lẽo như ở trạm xá Đang định tắt điện thoại đi ngủ Thì bỗng hóa có một cuộc gọi trong đêm Alo, hóa đấy hả? Thì ra người gọi hóa chính là thằng Tân Cái lúc trước đi trùng Lên trung tâm của thành phố Đà Lạt Cùng với cả bọn Alo, gì đấy, biết mấy giờ rồi không? Ê, ê con Linh, con Linh, nó mất rồi đó Hóa nghe xong Thì như siết đánh ngang tai Cái gì mày đùa tao hả? Nó còn khỏe như trâu sao chết Tao cũng không có biết nữa mới hay tin À mà tao mới lục lại album Thì thấy có tấm hình ghê lắm để tao gửi cho mày coi Ta sắp xếp rồi, sáng mai tụi mình đi xuống nhà của nó. Thằng Tân buồn bã nói, Ờ mày gửi qua đi, sáng mai ta qua rước. Hòa tắt máy không được lâu thì thằng Tân cũng gửi ảnh qua. Chụp cái ảnh đó cũng là ảnh chụp trong chuyến đi. Có điều tấm đó chụp lúc tối trời trên đường về. Cả bọn thích cảnh đẹp quá cho nên gấp xe vào để chụp một tấm ảnh tập thể. Hòa bỗng thấy có cái gì đó sai sai trong bức ảnh cho nên zoom lên coi thử. Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt, một con người đang đứng cạnh Linh, nhưng Hòa lại không thấy rõ mặt. Ông ta mặc một bộ đồ đỏ đứng bên cạnh con Linh rồi chọn tay vào nó. Nhớ lại ngày hôm đó trên con đường lúc chụp hình thì chỉ có một đám này mà thôi, chẳng còn ai khác cả. Trong lúc chụp hình thì cũng chẳng ai mặc bộ đồ đỏ kia. Hòa sợ hãi rồi đưa tay sang Khánh. Khánh xem xong thì cũng giật mình sợ hãi họ và khánh liền đem qua cho cô năm xem có phải đó là thứ mà cô năm đang nghĩ cô năm nhìn tấm hình một lúc rồi hạ giọng nói rằng đây là ma chắc do lúc còn sống anh ta không quyết được vợ cho nên oán khí nặng con linh lại là người yếu bóng vía chắc là bị con ma đó nhắm tới bắt về làm vợ dĩ âm phủ giờ đây hồn đã lìa khỏi xác cho nên cô năm không thể cắt đoạn duyên âm này Hòa im lặng bò về phòng Hòa tức vì không biết con Linh bị duyên âm Từ chuyến đi đó Nếu không cũng không đến nồng nỗi này Hòa nằm nghiêng người qua một bên Chẳng trọc mãi không ngủ Hòa nghĩ lại những lúc hai đứa cùng vui chơi Rồi riêng nước mắt trong âm thầm Cả đêm hòa cứ lăn lộn Suy nghĩ mãi không ngủ nổi Hòa hối hận vì đã rủ con Linh đi chơi Cứ dằn vặt bản thân mãi Khó khăn lắm mới chọc được mắt một lúc Nhưng không bao lâu thì tiếng trùng báo thức Đã làm cho hòa tỉnh dậy. Hôm nay hòa rời khá sớm để chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ đâu vào đó rồi mới đi viếng Linh. Họ bước xuống nhà tắm thấy cô nằm bước ra với bộ đồ màu đen. Cô định đi đâu vậy ạ? Đi viếng con Linh chứ ai, mày không nhớ là bà con xa của tao sao? hòa khá ít hiểu biết về mối quan hệ bà con trong dòng tộc cho nên cũng chẳng biết là bà con của mình. Sau khi tắm xong hòa lựa cho mình một bộ đồ đen kín đáo không hở hăng hay là ngắn quá để đi nhìn mặt con Linh lần cuối thế đồ xong hòa liền lên phòng lay con khánh dậy hòa nghĩ khánh cũng đã gặp con linh nó và con linh cũng rất hợp nhau nên hòa kêu khánh đi chung một lúc sau thì ba cô cháu cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn việc ngồi đợi đám bạn học chung con linh tới không lâu sau nghe truyện hot nhất tại đọc